Anh chỉ cần em Người đọc Nga Bi Chương 27 và 28 Chương 27 Lắng nghe Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau Bài hát vang lên sẽ tha thiết hơn bao giờ hết Chẳng cần ngôn ngữ cũng hiểu được lòng nhau Thái Bình Dương cũng im lặng lắng nghe Nếu có thể ở bên nhau Lương Tịnh Như Sáng hôm sau, sợ thất lễ Chưa đến bảy giờ, nghe ngoài cửa có tiếng động Liêu Duy Tính đã tỉnh dậy Mở cửa ra thấy Bạch Ký Minh đang nằm trên sofa xem TV Hiếm lắm mới có một ngày cậu dậy sớm hơn anh Mẹ cậu đang bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng Liêu Duy Tính đẩy cậu Sao không vào phụ mẹ? Bạch Ký Minh nhúng vai Mẹ không tin tưởng em, sợ em vướng tay vướng chân Liêu Duy Tính đứng dậy Về đấy anh Bạch Kiếm Minh giữ anh lại Cười nói <cười> Anh vào mới thật sự gây vướng biếu đấy Thôi ngồi xuống xem tivi đi Ăn sáng xong chúng ta ra biển Bố cậu bước ra từ nhà vệ sinh Thấy Liêu Duy Tính liền hỏi Sao dậy sớm thế Không ngủ thêm một chút nữa Liêu Duy Tính vội đứng lên Thưa chú, cháu dậy rồi ạ Ông khẽ ừ một tiếng Ngồi xuống bàn ăn đọc báo Lúc này Lưu Duy Tính mới biết Gia đình Bạch Ký Minh là một gia đình rất truyền thống Đàn ông không bao giờ vào bếp Anh thầm thở vào trong lòng ngẫm nghĩ May mà hôm qua không nói lung tung Nếu để mẹ cậu biết con trai bà ngày nào cũng nấu cơm cho mình Tình hình còn tệ hại hơn Ăn sáng xong Lưu Duy Tính vẫn tranh vào bếp rửa bát Bạch Ký Minh xin phép bố mẹ rồi kéo anh ra biển chơi Bố cậu ngồi xem tivi một lúc Quay đầu vô tình nhìn thấy quà của Lưu Duy Tín đặt dưới đất, cầm lên quan sát tỉ mỉ. Mẹ cậu lập tức câu mày nhăn chán Ông bỏ xuống, đừng chạm vào. Lúc nào nó đi, bảo nó đem đi luôn đi. Tôi không dám nhận đâu. Bố cậu đẩy gọng kính, thở dài. Ai, thôi, dù sao cũng là thành ý của cậu ta. Còn có một chiếc thăng choàng này, bằng lông cừu, chắc mua cho bà đấy. Người vợ gân cổ lên. Ông có lương tâm không vậy? Con trai thành ra thế này Ông có thể nói vài câu hữu dụng được không Nói gì mới hữu dụng Đuổi cậu ta về chắc Người ta vượt xa xôi đến thăm mình Với lại tôi thấy cậu ta cũng rất tốt Nhìn là biết con nhà gia giáo Chẳng có điểm nào thua con chúng ta cả Hôm qua cậu ta cũng nói rồi còn gì Bố mẹ cậu ta đã sớm biết mối quan hệ của hai đứa Cũng chẳng phản đối Bà thì quan niệm cổ hữu lắm Vâng Chỉ có ông mới quan điểm mới mẻ Bà tức giận nói Bao lâu này trông mong mỏi có cô dâu, được bế cháu nội, kết quả kiếm mình đem một thằng con trai về nha, tôi không chịu nổi. Ông bố cười bảo, <cười> không chịu nổi, vậy thì có thể làm gì được, con mình tính khí thế nào mà còn không biết sao, bà và tôi, ai có thể quản được nó chứ? Không quản được cũng phải quản. Bà hả thấp giọng thở dài. <cười> thằng bé đó nhìn là biết lắm tiền, vừa kinh doanh khách sạn lại đầu tư bất động sản. Con mình thì sao? Chỉ là một thầy giáo bình thường Cậu ta chẳng thiếu cái gì Có danh tiếng, có địa vị Cho dù tất cả mọi người đều biết chuyện cậu ta là đồng đồng gì đó Thì lũ con gái vẫn bám riết cậu ta Còn con mình ư Có gì mà so sánh với người ta Hai đứa con trai không thể kết hôn Không thể có con Nó chia tay là chia tay Bây giờ ân ái mặn nồng thế Chuyện cả đời ai dám nói trước Nhớ đâu có một ngày Cậu ta đòi chia tay thì sao Cậu ta chẳng bị tổn hại chút nào Nhưng con mình thì xong rồi Nếu để người khác biết Đừng nói là tìm đối tượng kết hôn Chỉ sợ công việc hiện tại cũng không giữ được Giáo viên không giống với những ngành khác Có bố mẹ nào đồng ý để một người đồng Dạy bảo con mình không chứ Bố mẹ Bạch Ký Minh ngồi trên sofa Ông chăm một điếu thuốc Ông không thể phủ nhận lời vợ mình nói rất có lý Không nói đến sự đàm tiếu của người xung quanh và những ánh mắt định kiến, liệu hai đứa có thể vượt qua được thử thách của thời gian không? Bọn nó có hiểu hết về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân không? Ở bên nhau là do bồng bột nhất thời hay là kết quả sau khi suy nghĩ thấu đáo? Ông cũng biết, Bạch Ký Minh là một đứa lạnh lùng lý trí, thằng bé kia nhìn thì cũng không giống người có tính cách tùy tiện. Nhưng áp lực xã hội quá lớn, quá nặng nề, không kết hôn, chẳng con cái, thậm chí ràng buộc của những người xung quanh. Liệu bọn nó có đủ dũng khí, đủ sức mạnh để cùng nhau đi hết cuộc đời không? Ông chậm rãi thả ra một làn khói trắng, nhìn nó dần tan biến và không trung. Bạch Ký Minh và Liêu Duy Tính đương nhiên không biết đến cuộc đối thoại nghiêm túc kia, họ đang khoát áo phao, tản bộ trên bờ biển. Nhà Bạch Ký Minh rất gần biển, đi bộ cũng chưa đến 10 phút. Hôm nay trời trong, nhưng vì là mùa đông nên ánh nắng có phần yếu ớt mỏng manh. Gió biển thô ráp, thổi vào mặt có chút đau, nhưng một lúc sao quen rồi thì cũng chẳng sao. Nước biển xám xịt, trên cát là một lớp băng, chỗ cao chỗ thấp, uống lượng giống như hình dạng của những cơn sóng. Trừ hai người ra, chẳng tìm thấy một ai, thuyền đánh cá cũng không thấy. Chim hải âu càng không, nơi đây vừa lạnh lẽo vừa hoang vắng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng đập vào bách đá. Có phải chúng ta đến sớm quá không? Lê Duy Tính cười. <cười> Chắc mấy tháng nữa Tầm tháng 7 tháng 8 Chân trần nghịch nước biển ở đây Mới gọi là lãng mạn Bạch Ký Minh không nhìn anh say sưa ngắm nhìn biển lớn ngút ngàn trước mắt Và đảo hoa cúc thấp thoáng đằng xa Em thích đến đây vào khoảng thời gian này nhất Giọng cậu trong veo Em thích biển vào lúc này Không dịu dàng êm đềm Nhưng làm người ta tỉnh tâm Với lại chỉ có mình em Không có thêm ai cả Không Lưu Duy tính cười Còn có anh mà Bạch Ký Minh nắm tay anh, đi thôi, xem chúng ta có thể đi đến đâu. Hai người cẩn thận chậm chạp bước lên lớp băng lạnh giá, từ từ tiến lên phía trước, đi được hơn 10 mét, lớp băng dưới chân hơi nứt ra, hai người đành lùi về sau một bước, đứng yên. Thời tiết ấm lên rồi. Bạch Ký Minh thở dài, Ai, hồi trước có thể đi được rất xa. Thế này là đủ rồi, nhiều người chưa từng được nhìn thấy biển, cũng chưa từng được nhìn thấy tuyết. Em lại có thể một lúc thấy được cả hai. Lớp băng dưới chân không hề trong suốt mà có màu xám trắng, phần tiếp giáp với lớp băng gần lên những vệt nước trắng xóa. Lúc nào tâm trạng không tốt, em lại ra đây, nhìn thấy biển lớn, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Vì sao trong tâm trạng em không tốt? Có rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do thi không tốt. Bạch Kiếm Minh cười. cười. Bố mẹ em không để tâm lắm đến chuyện học hành của em, thi tốt thì tự mình vui. Thì không tốt cũng tự mình buồn bã Chịu không nổi thì chạy đến đây Hét to mấy tiếng thế là xong Hét lên Lưu Duy Tính trợn mắt nhìn người yêu lúc nào cũng lạnh lùng biết kiềm chế của mình Em sao? <cười> không tin à Bạch Ký Minh nhớ mày Biển cũng như Thảo Nguyên, Cao Nguyên Mấy sườn núi đất Ba Gian Rất tốt cho việc luyện giọng đó Hét như thế nào? Vậy giờ luyện giọng được không? Lưu Duy Tính hứng thú hỏi Bạch Ký Minh công môi cười Hai tay đưa lên miệng, hét lớn, Bạch Ký Minh làm mày là một thằng ngốc. Tiếng hét lanh lãnh, phủ lên sóng biển, tan đi rất xa. Liêu Duy Tính mới đầu ngạc nhiên, sau thì bật cười, bắt chước cậu cũng hét lên, Bạch Ký Minh, mày là một tên nhóc xấu xa. Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Bạch Ký Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Liêu Duy Tính, găng tay bằng len thô ráp cỏ lên má, nhưng lại làm Liêu Duy Tính cảm thấy rất ấm áp. Lê Duy Dân giọng cậu rất nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng dịu dàng. "Cái gì? Em yêu anh." Lê Duy Tính không nói gì, hít một hơi thật sâu, chậm rãi ôm người yêu vào lòng, ôm thật chặt. Đột nhiên anh cảm thấy, bất luận trước đây mình đã hy sinh những gì, sau này phải hy sinh thêm những gì đều xứng đáng cả. Hai người ngồi ở bờ biển rất lâu, sau đó đi ăn trưa ở bên ngoài, ăn xong đi dạo. Cả buổi chiều ở con phố sầm uất của thành phố hắc đến hơn 6 giờ mới về nhà ăn tối. Bữa tối hôm nay, mọi người đều thấy tự nhiên hơn. Mặc dù mẹ Bạch Ký Minh vẫn có thái độ lạnh nhạt, không chê dở cũng không khen hay, thì thoảng hỏi Liêu Duy Tính vài câu, câu nào cũng hàm ý sâu xa. Bố cậu thì vẫn ít nói như thường, hơi tí lệ nâng cốc uống rượu. Ăn xong, ông với Liêu Duy Tính ngồi xuống sofa cùng xem ảnh hồi nhỏ của Bạch Ký Minh. Bây giờ Bạch Ký Minh gầy là thế mà hồi nhỏ mẫm mỉm, tráng trẻo hồng hào, mắt to đang nhánh như hạt nhãn, bức ảnh nào cũng hơi biểu môi, như thể đang dũi hờn ai. Bố cậu vừa lật ảnh, vừa kể cho Liêu duy tính nghe năm đó ông và vợ đều là công nhân xây dựng, làm công trình ở đường Sơn, không có thời gian chăm sóc cho Bạch Ký Minh. từ bé Bạch Ký Minh đã có biểu hiện khép tính vô cùng nghiêm trọng, không hòa đồng, ghét tất cả những bạn nhỏ khác, càng không thích người khác chạm vào đồ của mình, khả năng tấn công cũng mạnh. Có lần ở nhà trẻ Có một đứa bé có biện hiệu là đại ca Cướp đồ chơi của Bạch Chí Minh Đứa bé đó rất nghịch ngợm Lũ trẻ đều sợ nó Bạch Ký Minh không nói gì Đợi đứa bé cầm đồ chơi bỏ đi Liền lao vào cắn tay nó Các cô giáo sợ đến mức muốn chết Mãi mới mô lôi Bạch Chí Minh ra được Đứa bé đó mặt đầy máu Tai suýt nữa thì bị cắn đứt Bố mẹ nó cũng là đồng nghiệp của bố mẹ Bạch Ký Minh Đến giờ vẫn thường lấy việc này Để làm chuyện cười Sau khi đi học Bạch Ký Minh cởi mở hơn nhiều, nhưng bố mẹ vẫn không có thời gian chăm sóc cậu. Cậu cũng không để bố mẹ phải bận tâm, không đánh nhau, không cãi lộn, không gây rắc rối. Đến tuổi dậy thì cũng chẳng tỏ ra cứng đầu, khó bảo hay yêu đương. Thành tích học tập không phải là tốt nhất, nhưng luôn đứng giữa lớp, biến động rất ít. Đến khi cậu tốt nghiệp cấp 2, bố mẹ đã nhận ra họ không thể quản nổi đứa con này rồi. Để dự thi lên cấp 3, hồ sơ đại học bao gồm chọn ngành học, tất cả đều do Bạch Ký Minh quyết định. Cậu không bàn bạc với bố mẹ, và bà bàn bạc cũng chẳng để làm gì. Cậu biết mình đang làm gì, dường như cũng có lý tưởng và nguyên tắc, chỉ có điều chưa bao giờ nói với người nhà thôi. Bạch Kiếm Minh một mình cầm giấy trúng tuyển đến trường đại học báo danh, kết quả thi cuối kỳ bao nhiêu điểm, thi tiếng Anh cấp 4, cấp 6, thi chứng chỉ tinh học cấp 2, cấp 3, cậu cũng không nói gì với bố mẹ. Mỗi lần được hỏi, cậu đều trả lời. Cũng được, tạm ổn, bình thường. Sau đó ra trường tìm việc làm. Trong thời đại cử nhân nhiều như lá mùa thu, muốn tìm được một công việc ổn định không dễ dàng gì, thi cao học, thi công chức, thi bằng cấp tiếng Anh. Những thứ này bạch Kiếm Minh chưa từng nghĩ đến, không biết tại sao cậu chỉ muốn ở lại thành phố S. Mẹ cậu từng gọi báo cậu về, về nhà đi con, mất ít tiền kiếm một công việc tử tế. Cậu trả lời mẹ, mẹ đừng lo, mình con sống ở thành phố S cũng không khó khăn mấy. Bây giờ Lưu Duy Tính mới hiểu lý do vì sao mỗi khi có chuyện, Bạch Ký Minh đều làm theo ý mình, không bàn bạc với ai cả. Bạch kiếm Minh thấy Lưu Duy Tính và bố cậu nói chuyện vui vẻ nên tâm trạng rất tốt, chen vào nói. Bố không có kể xấu con chứ. Lưu Duy Tính cười. cười. Cậu làm chuyện gì xấu mà sợ phanh phui. ngẩng đầu nhìn thấy hàng lông mi dày và cái mũi xinh xắn của cậu, không nhịn được lấy tay véo má cậu một cái. Không ngờ lúc bé cậu bé múp nếp thế mà giờ chẳng có tí thịt nào. Anh chưa nói hết, đã nghe mẹ cậu cao giọng từ phía sau. Ký Minh! Ba người nhất thời quay lại nhìn, mẹ cậu nhận ra sự mất bình tĩnh của mình, có chút ngựa ngùng, nhưng cơn giận vẫn không hề giảm. Ký Minh, con lại đây, giúp mẹ rửa bát. Ký Minh quay đầu nhìn Lưu Duy Tính, ánh mắt vô cùng chán nản. Lưu Duy Tính mỉm cười an ủi cậu, nhìn theo bóng cậu bước vào nhà bếp. Hết chương 27 Chương 28 Biệt ly Thật lòng không muốn ra đi Thật lòng anh muốn ở lại Ở lại cùng em đón từng mùa xuân hạ thu đông Em phải tin anh Không bao lâu nữa Anh và em sẽ bên nhau đi hết cuộc đời này Thật lòng không muốn ra đi Chua Hoa kiện. Sáng hôm sau chưa đến 7 giờ Liêu Duy Tính đã thức dậy Lúc bước ra từ nhà vệ sinh Anh thấy mẹ Bạch Ký Minh đang đi về Chuẩn bị ra ngoài Bạch Ký Minh hỏi mẹ Mẹ đi chợ à Ừ, mọi người cứ ăn sáng trước đi Chốc mẹ về liền Bố cậu đặt báo xuống bảo cậu Cô đi cùng mẹ đi Lần nào bà ấy cũng mua một đống đồ Không biết nặng là gì Vâng Bà Kiến Minh bước ra gần cửa Lấy áo phao mặc lên người Rồi quay sang nhìn Liêu Duy Tính Mặc áo vào Thường người ra đấy làm gì Chờ tôi mặc hộ hả Liêu Duy Tính cười cười Bước đến mặc áo Thấy bà Kiến Minh chưa kéo hết khóa Rồi cậu lạnh liền đưa tay Kéo khóa lên tận cổ áo Vỗ vai cậu như thường lệ nói Được rồi mẹ bạch kiến minh thấy hai ngựa vô cùng thân thiết không hề dấu giếm cửa chỉ tự nhiên thành thạo bớt giác rung rẩy nhưng không nói gì mở cửa bước ra ngoài kinh tế thành phố hát tương đối lạc hậu gần nhà bạch kiến minh chẳng có lấy một khu chợ nào tử tế rau củ cá trứng trái cây chất đệ trên xe dựng hai ven đường ở giữa chừa ra một khoảng trống nho nhỏ hẹp dành cho người đi đường đến trưa là dọn hàng sau một giờ thì không mua nổi cái gì nữa lớp bụng dưới đất bị đông cứng dấu chân vớt bánh xe hằng rõ lồi rỗm trên đó mẹ bạch kiến minh có thói quen đầu tiên lướt qua một lượt xem độ có ai tươi ngon hơn sau đó mới quyết định mua bạch kiến minh vừa trăng trả tiền vừa nhận lấy túi rau của người bán hàng đưa cho sau đó tiện tay đưa cho lưu duy tính hai người đi sau lưng mẹ cậu nhìn ngó xung quanh thỉnh thoảng lại nói vài câu đi hết các hàng đồ mua cũng được kha khá rồi mẹ cậu đang chuẩn bị về nhà ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo phao màu đỏ thẫm đang đi tới, mỉm cười vui vẻ hỏi: Ra đây đi chợ à? Mẹ bạch kiếm minh đứng lại. Ừ, sao vậy chị mới đi? À, vừa ăn sáng xong. Người phụ nữ nhìn bạch kiếm minh hỏi: Con trai chị đây à? đã lớn thế này rồi sao? Người phụ nữ đó cười tươi tắn, không che giấu niềm vui được gặp lại bạch kiếm minh. Cháu làm việc ở thành phố S à? Có nhớ cô không? Bạch Ký Minh ghét nhất bị hỏi như thế, bởi vì thực tế cậu chả nhớ được mấy người, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự. Mẹ cậu vội đỡ lời cho con, cô Trương ở trước nhà đối diện nhà ta, con quên rồi sao? Bạch Ký Minh khẽ gợt đầu, lễ phép nói, chào chào cô Trương. Xem thằng nhóc này, cô Trương cười không khép miệng được, ánh mắt đầy khen ngợi, càng lớn càng đẹp trai. Vừa nói cô Trương vừa nhìn về phía lưu Duy Tính, vẻ ngoài lịch lãm và phong thái chững chạy của anh làm ai cũng phải chú ý. À, đây là bạn đồng nghiệp của cháu nó, muốn về đây ngắm biển. Mẹ cậu giới thiệu một cách hết sức tự nhiên. Cô Trương gật đầu với lưu Duy Tính, sự tò mò về anh nhanh chóng biến mất, bà lại quay sang hỏi chuyện Bạch Ký Minh. Đang làm nghề gì? Vẫn làm thầy giáo à? Đại ngộ có tốt không? Cũng ổn à. Bạch Kiếm Minh mỉm cười trả lời ngắn gọn, dáng vẻ giống như khi Lưu Di tính gặp lại cậu trong dự án phục vụ Olympic, điềm đạm nhưng xa cách. Có đối tượng chưa? Câu hỏi lần này dành cho mẹ cậu, cô Trương cố tình hạ thấp giọng thì thầm nói. Ánh mắt kệ cậu, mẹ cậu khẽ lay động. Chưa, chị giới thiệu cho một cô đi. Bạch Kiếm Minh lập tức đứng thẳng, cắn môi, sầm mặt. Cô Trương không nhận thấy sự thay đổi trên mặt Bạch Kiếm Minh, bắt đầu niềm nở vào đề. Lần trước tôi nói với chị rồi còn gì, cháu gái tôi cũng đang làm việc ở thành phố S. Thế à? Không biết cố tình hay tình cờ, Bạch Kiếm Anh chỉ thấy biểu cảm hào hứng trên khuôn mặt mẹ rất chướng mắt. Làm nghề gì? Nhìn xinh chứ. Làm ngân hàng, công việc thì khỏi phải bàn, trông xinh sáng lắm, hình như cao hơn 1 mét 7 tính cách cũng rất... Cháu có đối tượng rồi. Bạch Kiếm Anh lạnh lùng chen vào, khiến cuộc đối thoại đột ngột khựng lại. Hả? Cô Trương ngơ ngác không hiểu ra vấn đề. Bạch Kiếm Minh hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không đếm xỉa tới Liêu Duy Tính ở đằng sau đang kéo tay áo cậu. "Cháu nói là cháu có đối tượng rồi." Lần này cậu nói rất chậm, rõ ràng từng chữ, ánh mắt nhìn chầm chầm vào mẹ. Mẹ cậu mặt mày trắng bệch, cơn giận bùng lên. Cô Trương nhìn khuôn mặt lạnh lùng kiên định của Bạch Kiếm Minh, lại nhìn gương mặt tức giận lúng túng của bà mẹ, cười gượng nói: à, "À, tôi còn phải đi mua rau, hôm khác nói tiếp nhé." Sau đó bỏ chạy. Mẹ cậu nhịn không được, cao may mắn Còn nói lên tình cái gì thế? Thế mẹ đã nói lên tin những gì? Bạch Kiếm Minh cũng không chịu thua Liêu Duy Tính thấy tình hình sắp gây go Lập tức chen vào hòa giải Chúng ta về nhà trước đã, về nhà rồi nói được không? Cậu thôi đi Bà mẹ chẳng biết đối phó với đứa con trai ra sao Đành đủ hết cơn giận lên đầu Lưu Duy Tính Không có cậu nhà tôi còn khá hơn được một chút Nhất lời quay lưng đi mất Lưu Duy Tính hơi sững người lắc đầu, cười ngao ngán khóát vai bạch ký minh thở dài nói thôi về nhà rồi nói tiếp mẹ cậu về nhà liền chui ngay vào bếp bố cậu kịp nhận ra sắc mặt bà sám xịt, sau đó là khuôn mặt ngang ngạnh của cậu con cuối cùng là vẻ mặt áy náy của liêu duy tính ông cũng đoán được tám chín phần câu chuyện ông không nói gì ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục ngồi trên sofa đọc báo liêu duy tính kéo bạch ký minh vào căn phòng tạm thời của anh đóng cửa lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng dao bông hàng học trên thớt như thể trút giận trong bếp Bạch Kiếm Minh xuống giường, cúi đầu. Liêu Duy tính nắm tay cậu, cười. Chào thế, vẫn giận mẹ à? Bạch Kiếm Minh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói. Xin lỗi. Xin lỗi, em chỉ biết xông lên đối mặt với tất cả, mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Dù sao, cũng là do mẹ em, sự phẫn nộ và tổn thương chỉ nhắm đến một mình anh. Em lại không biết nghĩ cho ai khác, ngoài bản thân, không nghĩ đến những khó khăn khổ sở của anh, không nghĩ đến anh sẽ phải khó xử dường nào. Những lời này Bạch Kiếm Minh nói trong lòng. Lê Duy Tính cười tươi, kéo người yêu vào lòng. Không sao, ngày này sớm muộn cũng phải đến. Không phải như vậy, ít nhất cũng không cần vội vã thế này. Thật ra mâu thuẫn có thể giảm nhẹ, có lẽ sẽ tìm được biện pháp tốt hơn. Chỉ tại cậu quá nóng vội mới làm cho sự việc càng nên tồi tệ. Bạch Kiế Minh rất thất vọng vô cùng Cảm thấy mình vừa ngu dốt vừa ích kỷ Liêu Duy Tính nhẹ nhàng vỗ lưng cầu Để Bạch Kiế Minh bình tĩnh lại Em làm rất tốt, thực sự rất tốt Anh hôn lên tóc cậu Nhưng mà anh phải đi rồi Bạch Kiế Minh ngồi bật dậy Nhìn Liêu Duy Tính Liêu Duy Tính cười. cười Người mà mẹ em nhìn trước mắt chỉ có anh thôi Nếu anh không ở đây, có lẽ mọi người sẽ vui vẻ hơn Bạch Kiế Minh cắn môi không nói Liêu Duy Tính đưa tay chạm lên mặt cậu Với lại, hôm nay là 28 rồi, anh phải về đường Sơn đón giao thừa. Nếu anh ở lại nhà em đón Tết, như vậy đường đột quá, bố mẹ em sẽ bảo anh không biết điều. Bà Kiến Minh trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng cũng không thể phủ nhận lời Liêu Duy Tính nói rất có lý. Liêu Duy Tính thở dài. Ai, những chuyện khác anh không lo, nhưng em phải hứa với anh, không được cãi nhau với bố mẹ, không được đấu khẩu, không được nóng nảy. Quan trọng nhất là, bất luận gặp phải chuyện gì, bất luận em muốn làm gì, đều phải gọi điện nói với anh trước tuyệt đối không được tùy tiện quyết định mà không bàn bạc với anh giọng nói của Lưu Duý Tính rất nghiêm túc đặc biệt là câu cuối lặp đi lặp lại nhấn mạnh nhiều lần lúc đầu Bạch Kiếm Minh không nói gì sau mới miễn cưỡng gật đầu nói ừ Lưu Duý Tính thấy cậu đồng ý rồi thở vào cười nói được rồi đôi nhóc xấu xa đừng yếu chiều nữa một năm chỉ có vài ngày không nhậu gặp nhau thôi hồi đó em từ chối anh chẳng phải phủ phàng nhẫn tâm lắm sao Bạch Chí Minh trợn mắt anh có thôi đi không lúc nào cũng đem chuyện cũ ra nói. Nhắc lại vì sợ em quên mất, nghĩ xem hồi đó em vô lương tâm đến mức nào. Lưu Duy Tính mặt mày vô cùng đau khổ. Thôi ngay, anh mau biến đi, nhìn thấy là phiền rồi. <cười> Vậy thì em đã thấy phiền vài ngày đấy. Bạch Ký Minh lại trợn mắt, Lưu Duy Tính không cười nữa, vé mũi cậu một cái. Hứa với anh, nhất định phải ngoan đấy. Ừ. Lúc Lưu Duy Tính ra đi, anh nhìn rõ vẻ mặt nhẹ nhõm trong chốc lát của mẹ Bạch Ký Minh. Ôi, có vẻ mình không được người khác yêu quý cho lắm Liêu Duy tính nhún vai tự chế dịu bản thân mỉm cười cáo từ bố mẹ Bạch Ký Minh Mẹ Bạch kiếm Minh đem tất cả quà biếu của anh Bao gồm rượu, thuốc và khang choạn đặt ở bậc thềm nói Những thứ này anh đem về đi, đem về cho bố mẹ nhà anh Chúng tôi không cần dùng đến đâu Quà này là chút lòng thành của cháu, mong cô nhận cho Giọng nói vẫn điềm đạm, nụ cười trên khuôn mặt anh không chút thay đổi Mang về đi Mẹ cậu cao mẹ kiên quyết Bà không muốn nhận bất cứ đồ đạt gì của người đàn ông này, tốt nhất là sau này đừng dính dáng gì nữa. Hai người khách khí một hồi, không ai chịu lụi bước. Mẹ! Bạch Kiếm Minh không chịu nổi, hét lên một tiếng, môi cắn đến nổi trắng bệt không nói nổi câu tiếp theo. Mẹ cậu quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt bị tổn thương của con trai. Được rồi, được rồi! Bố cậu lên tiếng. Đây là tấm lòng của thằng bé, chúng ta nhận lấy vậy. Ông cầm lấy túi quà vặt đặt sang một bên. Ông cầm lấy túi quà đặt sang một bên, nói với Liêu Duy Tính, đi đường nhớ cẩn thận, về đến nhà thầy cô chú gửi lại hỏi thầm đến bố mẹ cháu. Liêu Duy Tính gật đầu nói, vâng ạ, cháu chào cô chú, cũng không nhìn Bạch Ký Minh lấy một cái, quay lưng bỏ đi. Bố cậu thở dài, đang định mở lời thì Bạch Ký Minh đột nhiên chạy thẳng về phòng, đóng cửa đánh rầm một tiếng, cậu lao đến bên cửa sổ, mở tung cửa, cơn gió lạnh kèm theo bông tuyết ùa đến, làm Bạch Ký Minh run mình mấy cái Cậu mặc kệ, ngoài người đã cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Một lúc sau, bóng dáng của Lưu Duy Tính mới xuất hiện trước cổng nhà. Tay kéo vali, anh chậm chạp bước qua sân trong khu phố, sau đó dừng bước, quay đầu lại. Trong tiết trời lạnh giá, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lưu Duy Tính chỉ vào môi mình, sau đó mặt mày nghiêm túc vẫy tay với cậu. Bạch Ký Minh biết, Anna nhắc cậu không được cãi nhau với bố mẹ. Cậu khẽ gợt đầu, nhìn thấy Lưu Duy Tính nở nụ cười hài lòng, vẫy tay gọi một chiếc taxi Bạch kế minh nhìn, chiếc taxi càng lúc càng đi xa, mất hút ở ngã rẽ phía trước, cậu ế hoãi đóng cửa sổ, toàn thân bị gió lạnh quất bút, cậu tựa tráng lên cửa kính, từ từ nhắm mắt lại. Hết chương 28